bốn xương khô thiên tán thê lương xương khô thiên tán thê lương có nghĩa là chỉ phơi sát giữa trời không chôn gọi là thiên tán một tập tục cổ xưa chuyến xe đường dài chạy đến thành phố vũ di rời khỏi thị trấn hoa tây sau khi ra khỏi thị trấn không xa tư giao cảm thấy xung quanh không có chiếc xe nào khả nghi bèn xin tài xế dừng lại vẫy tay chào tạm biệt họ muốn ngăn cản tôi đến thôn quái dị ư đâu có dễ chứ trong đầu cô vẫn còn ấn tượng rõ nét về tấm bản đồ còn nhớ đường đến thôn quái gì tuy nhiên qua mấy lần bị ngán trở vừa rồi cô biết mình chỉ có thể đi bộ đến đó mà thôi <cười> ja das ich geh ich Sie drecksau, so sie verflucht. Das ist unnürblich. Graus, Armin. Nein, nein. Sie drecksau, so sie verflucht. Ah, der, der, der, der, der ist ganze Deutschland oder? Ja, ja, der ist ja noch drin. Im Namen des drei falschen Gottes, Soldatoren von Jens, der Maria. Statt im Darmhaus. Trên trời Mây đen đang tụ về Tư dao gần như chạy trên đường Bị gió và mây đen hối thúc Cô vội xảo bước Đi khoảng hơn một tiếng Khắp đất trời đã đen kịt Cứ như là Màn đêm buông xuống rất sớm Mưa như trút nước táp vào mặt cô Đầu xác như bị roi quất Cô bất giác Nhớ đến buổi tối vào hang thập tịch Cũng gió táp mưa xa như thế này Kể từ đó bắt đầu mở ra Từng bức màn chết chóc kỳ lạ Sự khác biệt duy nhất là Đêm đó cô có sáu người bạn đồng hành Còn lúc này chỉ một mình cô Đơn độc trên đường Cô thở dài thường thường Chân trượt trên đường lầy lội suýt ngã cô bước đi trong đêm tối hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác thầm câu khấn đừng bị lạc đường nếu các bạn mà biết được sẽ lại nói cô cố chấp tò gàn nhưng họ những người bạn thân liệu có đang từ một cõi xa xăm nào đó đang theo dõi cô hay không lúc cô đang nhức nhắc trên đường đi tìm câu trả lời bí ẩn để cố nắm lấy dù chỉ là một tia hy vọng sinh tồn lâm nhuận Em biết chắc là anh đang nằm trên giường bệnh Và đang lo lắng cho em Mong sao có thể sớm gặp lại anh Cách đây không lâu Bạn trai của tư giao là Lâm Nhuận Bị dục chu bày mưu đoạt tiền bạc Đã dùng xe đâm vào Khiến anh bị thương nặng Hiện Lâm Nhuận vẫn đang tỉnh dưỡng Đợi các vết thương gãy phục hồi Có lẽ nỗi nhớ người yêu Đã mang lại cho cô lòng can đảm Đôi chân vốn đã mỏi nhừ của Tư Giao Lại phục hồi sức lực Đường càng đi càng xấu càng hẹp Những tán cây cao vút Che khuất chút ánh sáng yếu ớt Khiến Tư Giao thậm chí còn ngờ là Cô đã đi lạc đường Chắc chắn là lạc đường rồi May mà cô đã có chút kinh nghiệm đi du lịch Và thám hiểm Lúc này cô vội bật đèn pin. Rồi nhanh chóng nhận ra Khắp bốn bề chỉ có chút ánh sáng này Của cây đèn Và cái bóng của cô di chuyển Như một hồn ma Ý nghĩ này vừa lóe lên Cô đột nhiên cảm thấy Toàn thân ớn lạnh Một cái lạnh âm âm thấm da thấu xương Thế này là thế nào nữa chứ Toàn thân cô dường như Bị không khí chết chóc vây chặt Người ta thường nói Tử khí thì nặng nặng Sao cô lại cảm thấy tử khí Cuộn trào mảnh liệt như thế này chứ Cô cảm thấy khó thở Tim đập nhanh Không rõ nguyên do Chắc là vì vừa rồi đi hơi gấp Có lẽ cô nên bước chậm hơn Bước chậm hơn Trong không khí chết chóc Khó hiểu như thế này ư? Nhưng cô vẫn phải đến một phiến đá bên đường ngồi xuống cô cần ít nhất là vài lần hít thở thật sâu thả lỏng toàn thân đang cứng ngắc trong bụi cỏ ven đường chợt lóe lên ánh sáng lâm tình tim cô chợt dọc thoát lên cô chiếu đèn pin về hướng bụi cỏ cạch một tiếng đèn pin của tư Giao rơi trên đất tư dao kinh hãi kêu lên rồi lầm mò đèn pin lên lấy hết can đảm chiếu và bụi cỏ lần nữa lần này cô đã nhìn rõ trước mặt cô là một đống xương khô lúc này cô mới cảm thấy phiến đá mình vừa ngồi xuống cũng khác thường bèn xoay đèn pin và nhận ra đây là một tấm bia mộ không có nấm mộ mà chỉ có một tấm bia trơn không chữ cùng với đống xương khô làm bàn với từ dao giữa khu rừng mưa tầm tối Tư Giao không kêu lên kinh hải nữa Vì cô biết Tiếng vọng lại của sừng núi Chỉ càng khiến cô thêm hoảng loạn Đi khỏi đây ngay thôi Cuối cùng cô đã hiểu ra tại sao Khi nhắc đến thôn quái gì Người trong thị trấn Đều tái mặt đi Ra sức ngăn cản cuộc thăm viếng của cô Thực ra họ không có ác ý gì với cô cả Nhưng rời khỏi đây Đồng nghĩa với việc có thể quay về Còn đi tiếp có nghĩa là sẽ còn nhiều thứ nữa chưa hề biết Và có lẽ là càng nhiều nổi kinh hoàng hơn Cô chọn cách tiếp tục đi gấp về phía trước Trong hoàn cảnh này, tại nơi này Chính cô cũng không dám tin mình lại có một quyết định điên rồ như vậy Nhưng lúc này cô cảm thấy nó rất tự nhiên Trải qua ba phen gian nan Lúc này tính cách bất khuất tiếp tục Đẩy cô dấn thân vào Chỗ nguy hiểm hơn Dù chân đã hơi tê cứng Nhưng cô còn đi nhanh hơn vừa nãy Dần dần đường mỗi lúc một khó đi hơn Bỗng nhiên chân cô đá vào một vật gì cứng cứng Cô cảm thấy hơi kỳ lạ Bèn chiếu đèn binh xuống Khí lạnh xuyên vào tim Khiến bắt chân cô co giật ky la ben chieu đen pin xuong khi lanh xuyen cơn Cô thấy nơi cỏ mọc dài, Phủ che trên mặt đất, Là một tấm bia mồ nhỏ, Lại là một tấm bia mồ nửa ư, Một linh cảm chẳng lành, Nhưng sót mạnh, Trổi dậy trong đầu tư dao, Cô quét đèn binh nghiêng qua một lượt, Quả nhiên, Sau tấm bia, Lại là một đống xương khô, Dù chỉ thoáng liếc qua, Nhưng cô cũng có thể thấy, Đây là đám xương trẻ con cô đứng đờ ra một lúc cắn chặt mu bàn tay để kìm nén nước mắt đang tuôn trào đáng sợ hơn là cô bỗng cảm thấy không chỉ có một mình cô đang đi trên con đường này giác quan thứ sáu đáng ghét vì đến thật không đúng lúc chút nào cả ai vậy cô tưởng như mình đang kêu to nhưng không hề có âm thanh nào phát ra cả hai bên Điều là rừng cây ken sắt Chẳng hết tầm nhìn shhh, shhh. Một âm thanh dường như vang lên trong đầu Nhắc cô hãy khe khẽ một chút Đừng làm kinh động những vong hồn hai bên đường Rồi cô nhìn thấy một bóng đen phía trước Vụt biến đi trong nháy mắt Một bóng đen quen thuộc Chiếc áo mưa dài Mũ dừng lên nhọn nhọn căn nguyên của những cơn ác mộng của cô chăng Cô không nghỉ ngợi Đuổi theo về hướng bóng đen Vừa biến mất Nhưng dường như cô đang chạy vào Trong bóng tối vô tận Đuổi theo một thứ hư không Đây lẽ nào Lại là trò chơi của tử thần thiết kế chứ Liệu có phải lại là Ảo giác của cô hay không Bác sĩ Lượng từng nói Cô cần được điều trị thêm nữa Nhưng bước chân cô Đã không dừng lại Dù biết thứ mình đuổi theo Có thể chỉ là một ảo ảnh mà thôi Cô chạy mãi Cho đến khi bị vấp Ngã nhào xuống đất Tay và mặt đều bị say xước Nhưng từ giàu hoàn toàn Không cảm thấy Vì cô nhận ra bên cạnh Gần như nằm sát cô Lại là một bộ xương Cô sung sảy đứng lên Nhìn thấy cạnh chân cô Lại là một tấm bia cô nên làm như thế nào đây chứ quay đầu lại là bờ thôi quay đầu lại là bờ theo cách nói của phật giáo hãy trở về thoát khỏi bể khổ cô nghe thấy tiếng của lý trí gọi cô quay trở lại chịu đựng mọi kinh hoàng đúng là đáng sợ thật nhưng đáng sợ hơn là cô sẽ có ngày càng cách xa sự thật nếu bây giờ Cô trở về Thì khác gì Quay lưng lại với sự thật Chứ quay về Để lặng lẽ đón nhận Định mệnh đau thương đến chết hay sao Huống hồ Con đường kỳ quặc đến thôn quái dị này Lại dự báo cô Sẽ biết được Nhiều thông tin có ích Vậy là cô lại Mạnh dạn dấn bước Cô không chạy thục mạng nữa Mà đi chậm sải Đèn pin quét xung quanh Đi một đoạn chưa xa lắm Quả nhi cô lại trông thấy một tấm bia không có chữ Trong bụi cỏ gần đó là một đống xương khô Cô để ý đếm Trên con đường khoảng 10 dặm này Hai bên đường tổng cộng cả thể 203 tấm bia trơn Cô nghĩ nhìn bia mộ và xương người Mỗi lúc một nhiều sẽ dần dần trơ lì mà thôi Không phát hoảng như trước nữa đâu Nhưng trên đường Mỗi khi nhìn thấy một tấm bia mới Dường như tim cô lại đập nhanh hơn Nỗi sợ hãi về con đường phía trước Càng sâu thêm Cảm giác tuyệt vọng Về số mình đã an bài của cô Lại càng rõ sệt Đi mười dặm đường Mà cô cảm thấy dài như Đã đi cả 10 năm Lâm nhuận Nếu giờ này anh có thể ở bên em Thì tốt biết dường nào chứ Cứ đi thế này Có thể tới thôn quái gì được hay không chứ Liệu cuối cùng Cô có trở thành một bộ sư Đợi người hảo tâm qua đường Lập cho một tấm bia trơn hay không chứ Sao cô lại có ý nghĩ kỳ quái như thế này chứ Cô dùng mình Đung đưa đèn pin theo bản năng Dù thân đang thấm lạnh nhưng rõ ràng, cô vẫn đang ở trần gian <cười> mưa dần dần tạnh, trời hơi sáng lên một chút ánh sáng đủ để cho tư vàoo bước tiếp mà không cần chiếu đèn có lẽ phía trước vẫn còn ánh sáng trăng mấy chục căn nhà đã hiện ra phần lớn là gạch xanh ngói biếc rải rác trên sườn núi bìa rừng ven đường trời nhá nhem tối khói bếp bay lên cả thôn nom yên tĩnh và vẫn có sinh khí nếu không phải vì đoạn đường vừa qua đủ khiến từ dao nhiều đêm về sau liên tiếp gặp những cơn ác mộng thì Cô sẽ không tin đây chính là thôn quái gì Khiến người nghe phải tái mặt tư giao không biết nên bắt đầu hỏi hàng như thế nào Đành phải gõ cửa một nhà ở đầu thôn Người ra mở cửa là một cô bé như học sinh trung học Khuôn mặt trắng trẻo, nét mầy tinh tế Chí hiềm dưới mắt là một quần đen rất đậm tư giao vừa nhìn đã thấy hơi sợ À, người lớn nhà em có ai không vậy? Chị muốn hỏi một việc mà, chị muốn đi tìm một người. Nghe thấy tiếng nói, rồi một phụ nữ trung niên từ trong sân bước ra, chắc là đang làm dở việc nhà, mặc đập về, tay áo sáng lên, lộ ra hai cẳng tay trắng bệt, gầy như que củi. Chị ta nhìn tư dao vẽ cảnh giác, mãi không nói một câu. À dạ chị à, à Tôi muốn hỏi thăm chị về một người mà Một ông già mà không kể Thời tiết tốt xấu như thế nào cả Lúc nào cũng mặc áo mưa cả à, Có phải là người ở đây không ạ Dạ chị đã từng trông thấy chưa ạ Từ giờ hỏi thẳng Hai mắt không rời khuôn mặt Người phụ nữ này Hy vọng có thể nhìn thấy Một thoáng kinh hoàng Một nét gì đó mất tự nhiên Để đoán xem chị ta biết được bao nhiêu Về nhân vật bí hiểm đó trên mặt người phụ nữ chỉ lộ ra một vẻ ngơ ngẩn mà thôi cô từ đâu đến vậy người mà cô hỏi rất là kỳ lạ nếu tôi từng gặp thì chắc chắn là nhớ ra ngay thôi tiếng phổ thông của chị ta cũng tạm được ờ dạ thưa như vậy thì chị từng nghe nói đau thương đến chết chưa ạ mặt chị ta biến sắc rồi hỏi lại sao cô nói gì Đau thương làm sao chứ và đau thương đến chết à Cô nghe được cái câu này ở đâu vậy chứ Dạ tôi từng đến một sơn đồng à Trong đó có ba cổ quan tài treo Cơ mặt người phụ nữ Bắt đầu méo mó Mặt cô bé đứng bên Thì càng trắng nhợt Đôi môi tím tái Không còn một giọt mấu nào cả Người mẹ đột nhiên gọi con gái Toàn những câu tiếng địa phương Từ giàu nghe không hiểu Cô biết người này không muốn cho cô hiểu Trước tiên cô bé lắc đầu thật lực Rồi vặt lại người mẹ Cuối cùng Người phụ nữ tức giận Bước lên định đánh cô con gái giơ tay lên nhưng lại hạ xuống Giận dữ nhìn cô bé Rồi bắt chợt Bỏ chạy Tư giao kinh ngạc vì cảnh tượng Kỳ lạ trước mắt Cô đứng đờ xa Không biết mình đã nói sai hoặc làm gì sai cả chị cảm thấy có khúc mắt ở đâu đó cô bé đột nhiên gọi tư vào chị ơi chị chị mau đi đi chị mau đi đi kẻo bọn họ đến rồi đó chị, chị chị sẽ không đi nổi đâu chị đi đi đi đi mà ờ ai chứ ờ bọn họ là ai chứ mậu đi đi mậu đi giùm đi bây giờ họ không kịp nói cho chị rõ được đâu lần sau thì đừng có nhắc đến sơn động mà chị đã từng đi nữa ở thôn này sẽ không có ai trả lời cho chị đâu không ai giúp được chị đâu chị đi đi mà ờ tại sao chứ từ vào thấy cô bé tỏ ra cực kỳ hốt hoảng cô biết dù nhất quyết mong tìm hiểu tận gốc sự việc nhưng việc trước mắt bảo toàn tính mệnh còn cấp bách hơn cả việc đó Từ dạo không đợi cô bé trả lời, cô nhìn xung quanh, đột nhiên, cò chân chạy vào trong thôn, nghe thấy tiếng cô bé gọi từ phía sau. Chị chạy đi đâu thế? Quay lại, quay lại ngay, chạy về phía con đường chị đã đến đây đó. Từ dạo nghỉ bùng, lại đi đến đám bia mộ và xương khô ven đường nữa hay sao chứ? Dần dần, không còn nghe thấy tiếng gọi của cô bé nữa, tư dao lại chạy một hồi cảm thấy vừa mệt vừa đói chai nước khoáng mang theo đã uống hết rồi cô thật sự mong có thể ngồi xuống để ăn uống nghỉ ngơi một lát cửa hàng nhỏ bán cháo trước mặt dường như được chuẩn bị riêng cho cô tư dao bước nhanh đến trước cửa hàng cháo lại do dự lúc này mình giống như một tội phạm đang chạy trốn dù biết mình chẳng mắc tội gì cả nán lại đây liệu có phải là đợi nguy hiểm đến hay không chứ chủ nhân của căn nhà nhỏ hình như nghe thấy tiếng bước chân bèn ló ra tư dao lại giật mình kinh hãi một người đàn ông dáng vẻ thư sinh ngoài ba chục tuổi khuôn mặt trắng bệch như đã từng gặp ở đâu đó rồi trắng bệt giống như hai mẹ con mình vừa mới gặp đây quả thực là thôn quái gì vì chỉ nước da trắng bệt này thôi ư người đó trông thấy ánh mắt ngạc nhiên nghi hoặc của tư giao rồi hỏi ờ, cô từ vùng khác đến phải không anh ta nói tiếng phổ thông cực chuẩn tư giao nhớ lời cô bé rằng Không nên nói mình đã đến hăng quan tài Nên gật đầu à, Dạ vâng à, à Tôi đến đây để tìm một người Tìm một người mà lúc nào cũng mặc áo mưa cả à, Anh đã từng trông thấy chưa à Chủ nhân hơi sẫn người Sau đó hỏi à, Ý của cô nói là Một người mặc áo mưa à, Cả khi trời nắng có phải không Một người mà một người tuổi đã cao rồi phải không tư già vui mừng a à, à, à, vâng ạ à. À, hóa ra anh cũng đã từng gặp rồi ư người đó lắc đầu à, tôi đâu có gặp đâu chứ đấy là người ta kháo nhau như vậy thôi à, để tôi đoán xem nào có phải cô đã từng gặp ông ta à, rồi từng vào một sân động hay không chứ tư giao ra sức gật đầu lập tức nhớ đến lời dặn dò ban nãy của cô bé không được nói là đã từng vào hang quan tài nên cô vội cải chính Ờ dạ dạ không à, không không không phải đâu à. à người ta kháo nhau như thế nào à ở dạ à, người ta kháo nhau như thế nào á thôi được rồi vào đây chút đi à, trước tiên thì hấp một bát cháo đã à, tôi mời cô à, cứ ăn đi Rồi à, tôi sẽ nói cho nghe. Tư giao cảm động nhìn người đó, khẽ nói cảm ơn. Đi vào trong nhà, thấy bên trong chỉ có ba chiếc bàn ăn. Cô ngồi xuống bên một chiếc bàn, lặng lẽ đợi chủ quán múc cháo cho mình. Lúc này còn có gì khiến cô giải tỏa được cơn đói khác hơn một bát cháo chứ? Bên tai vẫn văng vẳng lời cảnh báo của cô bé Ở trong thôn sẽ không ai giúp cho chị cả Múc cháo thì chỉ chóc lát là xong Tại sao lại lâu như vậy chứ Từ giàu nghỉ có lẽ mình đang nghi Nhưng cô vẫn không nén nổi Nên đứng dậy lẳng lặng đi đến cửa bếp Cô lập tức kinh ngạc trừng mắt há mồm vì cảnh tượng trước mắt, người đó đứng nghiêng ra phía cửa, trong tay nặng cái gì đó treo ngay bên trên một cái bát đặt trên bề bếp, dường như đàn cố sức bóp và những giọt chất lỏng đang rơi xuống. Anh ta đang làm gì vậy chứ? Mọi thứ còn làm cô kinh ngạc hơn là chiếc bình thủy tinh đặt trên bàn cạnh bếp, trong bình là một con thằn lằn ngủ sắc, loang lỗ đang ngộ ngoại người đó bỗng cảm thấy ánh mắt của Từ Dao quay đầu lại, cái nhìn lạnh băng. Từ Dao dường như bị ánh mắt lạnh lẽo đó soi thấu đến mức sùng mình. Không kịp nghĩ nhiều, cô quay người chạy ra khỏi quán tráo, tiếng bước chân chạy thình thịch phía sau lưng cô. Anh ta lạnh lùng hỏi: "Sao? Nói thật đi, có phải cô đã từng vào sân động đó hay không?" Từ giao biết bây giờ không phải là lúc giải thích với anh ta. Cô cảm thấy đúng là không khí trong thôn này có gì đó rất quái dị, dường như đối tượng nhắm vào chính là mình, hoặc là nhắm vào việc mình đã từng đến hang quan tài. Rốt cuộc bọn họ có dây mơ rễ má gì với cái hang quan tài kỳ chính? Cô không biết chạy đi đâu, chỉ cốt chạy thục mạng về phía trước, bất kể phương hướng bỗng nhiên phía trước cũng vọng đến một loạt tiếng bước chừng một tóc người chạy tới dẫn đầu chính là người phụ nữ trung niên cô đã gặp ở ngôi nhà đầu thôn chị ta từ xa đã la hét chỉ vào tư dao tóc người đó chủ yếu là đàn ông điều khiến toàn thân tư dao tê dại là trong tay mỗi người đều cầm một loại nông cụ trong mắt cô đó đều là hùng khí bất kể ở đây có gì kỳ gì đến đâu chăng nữa, Cô không nên biết quá nhiều thì mới phải. Lúc này, cảm giác sợ hãi hoàn toàn, Áp đảo tính tò mò của cô. Cô gần như phát huy mọi khả năng để tháo chạy. Phải đổi hướng thôi, không thể tự chui đầu vào sọ của họ được. Tiếng kêu và bước chân truy đuổi, Mỗi lúc một gần hơn, tư dao dần dần cảm thấy có tiếng người quen quen quay đầu liếc nhìn cô nhận ra tóc người hồi sáng gặp ở thị trấn hòa tay người phụ nữ trung niên người tài xế gầy nhom những người đàn ông đã vây lấy cô cô cảm thấy mình mỗi lúc một phục hơi sớm muộn gì họ cũng sẽ đuổi kịp cô thôi đột nhiên tiếng động cơ từ hướng trên chiếc truyền lại từ giàu tuyệt vọng cảm thấy thoát khỏi những đôi chân còn có thể nhưng sao trụ lại được với xe động cơ chiếc một chiếc xe máy nhỏ nhắn chẳng ngang trước mặt từ dao theo phản xạ cô định chạy rẽ ngang thì người lái xe đội mũ bảo hiểm chợt gọi lên xe với tôi đi lên xe với tôi đi tiếng nói nghề sót trẻ từ vào ngỡ ra trong giây lát sau lưng cô vọng đến tiếng quát thảo chửi sủa nên cô không dò dượt nữa ngồi lên yên sau xe máy chiếc xe nhầm lên vì như bầy trên đường ngủi nghiêng ngả từ vào cố quay đầu lại nhìn tạ ơn trời đất đám người truy đuổi đang dần dần xa hút tầm nhìn anh là ai chứ anh là ai chứ tại sao lại cứu tôi chứ Bọn họ, bọn họ định làm gì vậy? Bọn họ định làm gì tôi vậy chứ? Trong đầu tư giao, Đang có vô số câu hỏi, Cô đến thôn quái gì này, Vốn để giải tỏa, Những mối nghi ngờ nặng triểu trong lòng, Thì nay lại chút thêm, Những nghi ngo nang triu càng nay lai chuot hơn nữa, Chiếc xe lên núi, Rồi lại xuống dốc, Đi vào rừng, Cuối cùng, Dừng bên một khe suối, trên đường tư dao luôn lo lắng chiếc xe bé tèo này sẽ lông từng bộ phận ra xe vừa dừng cô đã nhảy ngay xuống cảnh giác nhìn người lái xe người đó bỏ mũ ra quay lại nhìn tư dao rồi cười đó là một chàng trai khôi ngô trạc mười tám mười chín tuổi tóc để dài bung ra khỏi mũ bảo hiểm xõa xuống vai <cười> à, bởi vì là tim tôi rất là yếu Nên không muốn nhìn chị phải chết mà thôi. Anh ta ngồi sởm xuống vóc nước suối, uống mấy ngùm, rồi vả nước lên mặt. Ờ... Sao lại thế chứ? Ờ, thì là bởi vì là, chị đã từng đến hang quan tài. Có đúng như vậy không chứ? Một nhóm mấy người các chị, đã gặp ông già mặc áo mưa rồi. Ông già mà đã săn đe mọi người là, Sẽ đầu thường đến chết đó Nhưng mà mọi người Vẫn đã bất chấp Có đúng như vậy không Vẽ mặt anh ta khi nói điều này Có vẻ bình than Nhưng hơi có chút khoái trả Ờ sao cậu biết chứ Này Cậu là ai vậy chứ <cười> Tôi là Trần Kỳ Lâm Cũng là người thôn này đây Vừa tốt nghiệp phổ thông trung học thôi Có tiếng là một đứa con hừ đó Một hỗn thế mà vườn Một tiểu yêu râu xanh của thôn đó <cười> Mặc dù thì từ nhỏ đến giờ <cười> Tôi chỉ có một người bạn gái mà thôi <cười> à, Tôi đã gặp một cô bé ở đầu thôn à, Như vậy có phải Có phải là bạn gái cậu hay không chứ À quả thật chị thông minh lắm Mẹ cô ấy đi tập hợp mọi người để bắt chị đó Còn cô ấy thì lại đến tìm tôi Bảo tôi cứu giùm cho chị mà Những điều tôi vừa nói Chỉ là do tôi đoán mà thôi Vừa là do chị tự nói ra nữa Có thứ là <cười> Là do chị Thuyên nói đó Ờ Viên Thuyên sao Cô ấy cũng đã từng đến đây rồi sao <cười> Cũng suýt thì mất mạng rồi Tại chị ấy cứ hỏi khắp nơi cả Khiến người trong thôn đều biết chuyện cả rồi Cũng không thể trách chị ấy được Vì các chị đã gặp ông ta Ông ta đã săn đe mà không ai thèm nghe cả Rồi cứ rủ nhau vào hang để xem Ờ như vậy thì Ờ như vậy thì ông ta là ai vậy? Cũng là người trong thôn sao? Làm thế nào để có thể tìm được ông ta chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Những người vào hang như chúng tôi Sẽ phải chết thật hay sao chứ? <cười> tôi không biết đâu Không biết không biết đâu Vẫn là không biết đâu Cậu đùa tôi sao chứ Tư dao không tin vào chàng trai này hoàn toàn Không biết tí gì Cũng không cho rằng Anh ta cố ý giấu mình Như vậy là cậu đã không chịu nói Ta sao còn giúp tôi chứ <cười> Tôi nhắc lại đây Vì tim tôi rất yếu mềm mà Chị viên thuyên hồi đó đã hỏi tôi nhiều lắm Tôi cũng chỉ trả lời có thế mà thôi Quanh tôi thì có rất nhiều chuyện kỳ quái Tôi đều không có lời giải đâu Tôi sống ở đây 18 năm rồi Hỏi đức cả lưỡi rồi Ngay cả bố mẹ thì Cũng chẳng thèm ngó đến tôi nữa Tôi thì cứ vẫn như mù tịch Về mọi chuyện cả mà Như vậy chẳng hạn là chuyện gì chứ Ờ thì là chẳng hạn như Tuyệt đối không được đến ăn quang tài Cách thôn đó rất xa Tại sao ư Không có lời giải thích nào cả Tại sao thôn này lại không có tên nữa Không có lời giải thích nào nữa cả Người trong thôn thì toàn là có vẻ bí hiểm Họ đang làm gì ư Không có lời giải thích nào nữa cả Những thôn xung quanh đều có lịch sử Vài trăm Thậm chí tới vài ngàn năm lật Tộc phả chất cao như là núi Tại sao lịch sử của thôn này Lại là một mảng trống không chứ Rồi cuối cùng không có lời giải đáp nào cả tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng người trong thôn này đều là hậu duệ của người hành tinh nữa đó <cười> đương nhiên là tôi biết mình chẳng có chút năng lực gì đặc biệt để phô trương cả đâu dù được coi là hậu duệ của người hành tinh đi nữa thì thôi ôi chà cũng rất là ngán quả thật là kỳ quặc mà xem ra cả tôi và cậu Điều là người rất tò mò, người khác thì đều có thể chấp nhận thực tế đang có, Còn cậu thì lại muốn tìm ra sự thật sao? À, tôi không biết nhiều về lý lẽ cao xa đâu, Nhưng mà những thứ mà tôi không thể chấp nhận là, Bọn họ, tất cả mọi người trong thôn, Đều bóc nghẹt ý nghĩ, đi ra ngoài kiếm sống của tôi đó mà. À, tại sao lại như vậy chứ? Lẽ nào cũng không có lời giải thích sao? À, có lời giải thích Nhưng không sao hiểu nổi được đâu Còn ngán hơn cả không giải thích nữa Như vậy thì cậu nói thử xem đi <cười> Đầu thương đến chết Tư giao đột nhiên lùi lại mấy bước Hả, sao, cậu nói gì chứ Đầu thương đến chết Chị không nghe nhầm đâu Tất cả vị bô lão đều nói vậy Bên ngoài núi sóc tốt Nhưng là một thế giới khác Một thế giới mà Khiến người ta Phải đầu thương đến chết Nói cho cùng thì Dù bọn họ đều nói tôi Là một kẻ bỏ đi Nhưng vẫn rất yêu thương tôi Không muốn tôi bị thiệt thòi đâu Khóe miệng kỳ lầm Hiện ra một nét cười cay đắng Như vào thẩn thờ, các vị bố lão đó nói dường như không phải là không có lý. Cái thôn nhỏ yên tĩnh này, dù rất cổ quái, nhưng chắc chắn có một cuộc sống đơn thuần, không có những chuyện rối rắm kỳ gì. Như trong thành phố, những gì mình trải nghiệm trong vài tháng qua, chẳng phải là minh chứng rất rõ điều này hay sao chứ? Ờ, thôi thì... Như vậy thì, như vậy thì cậu nói thử xem, người trong thôn bí hiểm như thế nào chứ? À, không thể nói được với chị đâu. Kỳ Lân nói chắc như đinh đóng cột. Dù mọi người trong thôn đều bảo tôi là kẻ tệ hại cả, nhưng mà tôi không thể nói ra những chuyện trong thôn đâu. Đây là vấn đề nguyên tắc mà rất khó cho tôi lắm. Bạn của chị là Viên Thuyên Muốn cho tôi một lô các đồ rất là tốt Tôi thèm đến rõ giải à Nhưng rồi Vẫn giữ kín được miệng mà à, Không ngờ Viên Thuyên Mà cũng có lúc bí như vậy sao Thế thì cô ấy phải về tay không ư Dù sao Từ giàu cũng không tin Viên Thuyên lại đi một chuyến trồng cốc Đương nhiên là không đâu Đầu tiên là chị ấy xác định được ông già mặc áo mưa Không ở trong bất cứ thôn nào thuộc vùng này cả Trước khi đến đây thì chị ấy đã đi một lượt những thôn lân cận Và đây là điểm cuối cùng mà à, Tôi đã sớm ngờ ngờ rồi Câu nói của ông ta là xa quê từ nhỏ đến già mới trở về Chỉ là một câu dối trá mà thôi Thực ra thì kể cũng rất khó nói lắm, còn đây là thu hoạch thứ hai của chị ấy mà chị ấy đã kiếm chứng được đây. Đầu thường đến chết là chuyện có thật mà các bô lão trong thôn cũng nói như vậy, đó gần như là chứng minh rằng ít ra ông già mặc áo mưa kia cũng có quan hệ xa xôi với thôn này thu hoạch thứ ba là tại sao những người trong thôn lại tỏ ra hung với các chị như vậy bởi vì họ nghĩ rằng có thể các chị sẽ mang lại tai họa cho họ chi tiết này ngoài việc chứng minh ông già mặc áo mưa hoặc là quan tài chắc chắn là có liên quan đến thôn chúng tôi ngoài ra còn là ám chỉ tuyệt đối là chuyện này sẽ không mang lại điều gì tử tế tốt đẹp cả đâu chỉ phản tác dụng mà thôi chỗ này Tôi có thể giúp chị làm rõ được đây Từ trước đến giờ Trong thôn chúng tôi Chưa từng thấy ông ta À như vậy là Cho nên Viên thuyền mới càng đeo bám Các vị bố lão trong thôn Cho đến khi bọn họ nói ra sự thật Phải không ừ, Ngay cả tôi còn không nói Mà chị còn mong các vị bố lão trong thôn Sẽ nói ra sao Từ giàu càng thấy khó hiểu. Ờ không đúng đâu. Ờ không đúng đâu. Ông già mặc áo mưa có liên quan với thôn cậu. Nhưng mà cậu lại chưa từng thấy. Ông ta xuất hiện trong thôn mà. Nếu ông ta quả là người bày đặt ra mọi chuyện. Thì chỉ có khả năng là ông ta liên quan đến quá khứ của thôn mà thôi. Mà phần lớn là không trực tiếp dính dáng đến thôn của cậu hiện nay đâu. Đồng thời là những người bị hại bởi lời nguyền của an quan tài Đều bị lôi kéo đến đó cả Vì một bức thư điện tử thôi Nếu ông ta chính là người gửi bức thư đó Lại có dùng ý riêng lựa chọn Hội du lịch Đại học Giang Kinh để mời chào Thì việc này chứng tỏ là Có thể ông ta cũng liên quan đến Đại học Giang Kinh Hoặc là ông ta sống ở Giang Kinh Ông ta gửi đi lời mời Sau đó thì Lại quay về tâm thường cốc, Để chờ các con mồi vậy. À, rất là thú vị lắm, Viên Thuyên và chị nói gần y như là hệt vậy. Ừ, tuy vậy thì tôi càng không biết nên phải làm như thế nào đây, Dường như tất cả mọi ngã đều bế tắc cả, Thôn quái gì của các cậu là một bức tường dài đầy gai nhọn, Giàn kinh thì lại là một đại dương mênh mông, Không biết đâu là bờ bến cả, Đi đâu để có thể tìm ông già đó được chứ. Tức ơi là tức mà. <cười> Lúc đó xem ra, Viên Thuyên còn tức hơn cả chị nữa. Kỳ lần, đúng là một gã xấu nết Cậu ta tỏ vẻ khoái trá, Trước khó khăn của người khác. Đột nhiên, Vọng đến một tiếng chim kêu thề lường, Người tư giao bỗng rung lên. Ờ, đây... Đây là tiếng chim gì vậy chứ <cười> Không phải tiếng chim đâu Mà là tiếng còi tre đó Đây là cách liên lạc riêng Giữa vợ chồng tôi Cô ấy đang cảnh báo là Người trong thôn đã tìm đến rồi Không lâu nữa thì sẽ tới đây được thôi Chiếc xe nhỏ nhẹ này của tôi Không đi nổi con đường núi trước mặt đâu Muốn giúp mà không giúp được gì đâu Thôi thì bây giờ Chỉ đi theo khe nước này đi Nếu không chạy cho nhanh Thì chưa chắc là Chị còn sống sót mà ra khỏi núi này đâu Kỳ lân nói Không rõ là đùa hay thật Ờ thôi được rồi Tôi sẽ đi ngay Nhưng cậu mau nghĩ xem dùm Còn gì chưa nói ra Thì nói dùm cho tôi biết đi mà Bây giờ vẫn còn kịp mà Kỳ lân nghĩ ngợi rồi nói Ờ quả thật là không còn gì nữa đâu Chị đi đi Chị đi dùm đi Cho tôi gửi lời hỏi thăm chị Viên Thuyên nha Cô ấy đã chết rồi Tư Giao nói hơi ngàn ngàn Cô thấy trong mắt Kỳ Lân lóe lên một tia sợ hãi Một chàng trai dám coi trời bằng vung Thế mà vẫn có lúc thấy sợ hãi Tư Giao chào tạm biệt Rồi quay người đi về hướng Tây Chị ơi chờ chút đã kỳ lâm đột nhiên sải bước đuổi theo từ dao rút từ trong bụng ra một quyển vỡ nhầu nhĩ dúi vào tay cô và nói nhỏ ờ chẳng biết là cái thứ này có tác dụng gì hay không nhưng ít ra thì cũng liên quan ờ uh, liên quan đến thôn của chúng tôi đó Ja, der aus die